Tác phẩm Để bạn luôn trẻ mãi Tác giả Susie Allegra Lời giới thiệu Bạn sẽ luôn trẻ mãi Bạn sẽ luôn trẻ mãi, bạn chỉ trưởng thành hơn chứ không già đi là một khuynh hướng và hiện thực mới của thời đại. Ngày nay, mọi ưu ái trong xã hội hầu như chỉ dành cho tuổi trẻ Mọi thứ mới mẻ, trẻ trung đều được đề cao với tiêu chí, tuổi trẻ là số một, nhàng nhãn ở khắp mọi nơi, từ những một quảng cáo xe hơi, điện thoại di động, dầu gội, nước uống, đến âm nhạc, phim ảnh, thời trang. Cả khi tuyển nhân viên, nhiều nơi cũng chỉ đóng khung trong một độ tuổi trẻ trung nào đó, trong khi những giá trị xưa cũ lại chẳng được mấy ai quan tâm, ngay cả người có tuổi cũng hầu như bị quên lãng. Viễn cảnh bị lãng quên đã thúc đẩy tôi ngày hôm nay phải lên tiếng. Bởi tôi không muốn bản thân mình hay bất kỳ ai bị đối xử như vậy. Bạn có tự hỏi vì sao không? Vì tôi thật sự tin rằng, những người có tuổi luôn có cả một kho tặng vật để trao lại cho thế hệ trẻ. Đó là món quà của trí tuệ, là những kinh nghiệm quý báu được chắt lọc từ cuộc sống muôn màu. ấy vậy mà, do quá mê thích sự trẻ trung, đa số chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề tuổi tác. Chúng ta tìm mọi cách để ngăn chặn những vết hằng của năm tháng, và những cố gắng đó chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng, trọng mà thôi. Thật ra, từ bao đời nay, ngay cả trước khi cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đạt được những bước tiến nhảy vọt, thì người cao tuổi vẫn được quý trọng vì sự yên thâm của họ. Vậy ta nên kế thừa truyền thống ấy mà tôn vinh người có tuổi trong xã hội ngày nay, để đến khi mỗi người trong chúng ta bước vào buổi hoàng hôn của cuộc đời sẽ được tràn đầy niềm vui sống và biết ơn vì thấy mình vẫn có ích cho xã hội. Vì cảm thấy mình có giá trị sẽ nâng tay lên trong sự mãn nguyện và thanh thản của tâm hồn. Tuy nhiên, thật khó đòi hỏi người khác tôn vinh bạn trong khi bạn luôn tỏ ra tự ti. Chỉ khi nào biết trân trọng và tự đánh giá cao bản thân mình trước đã, bạn mới có thể thay đổi được cách nhìn nhận của người khác đối với mình. Đó là nguyên tắc sống để được trẻ mãi. Hãy bỏ qua dáng vẻ bên ngoài và chỉ chú trọng đến những lợi ích do trí tuệ mang lại mà thôi. Có sái gì một vài nếp nhăn nơi khóe mắt, một ít điểm suyết hoa râm trên mái tóc hay chiếc cầm dư chút mở Mà ta lại ngại ngùng, không mấy tự tin với món quà trí tuệ mà ta định ban trao. Hãy tự hào về trí tuệ và những kinh nghiệm sống mà ta đã khóc nhặt được qua năm tháng. Những giá trị đó mới thật sự là quý báu. Hãy cứ để những đặc điểm riêng trong tính cách và tâm hồn bạn tỏa sáng tới những người xung quanh. Và đừng bận tâm quá nhiều đến hình thức bên ngoài. Trẻ mãi chỉ có thể là sự trẻ trung của tâm hồn, tình cảm. Của lương tâm trong sáng, lòng nhân ái giạc dào, sự bao dung độ lượng chứ chẳng phải là dáng vẻ bên ngoài Nhưng để cho những giá trị ấy tỏa sáng thì trước hết bạn cần thấu hiểu bản thân mình ở mức độ sâu sắc nhất Cụ thể là phải biết chấp nhận chứ không phải cam chịu những sự việc xảy đến trong cuộc đời bạn Chấp nhận với thái độ biết ơn và tấm lòng thanh thản rằng dấu ấn thời gian in hàng lên cuộc đời bạn là điều không thể tránh khỏi Rằng không có cái gọi là bất triệt trong cuộc sống này Chấp nhận quy luật của thời gian cũng có nghĩa là bạn biết trân trọng, biết ưu ái tấm thân của mình. Có như vậy bạn mới không thấy tiếc thời xuân sắc đã qua. Một khi hiểu được quy luật của đời người, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, tự tin và lạc quan hơn. Đó là một bước đi đầy ý nghĩa để được trẻ mãi. Hãy biết trân trọng những điều kỳ diệu của cuộc sống và giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè, láng giềng. Được như vậy, bạn sẽ tận hưởng trọn vẹn những năm tháng quý báu của đời bạn. Suzy Allegra Phần 1 Hãy khẳng định một ước mơ, một hiện thực, một niềm tin mới Bạn sẽ vượt lên thử thách của thời gian, bạn sẽ luôn trẻ mãi Chương 1 Hãy tin vào chính mình Để dẹp bỏ ý niệm, chỉ có tuổi xuân là đẹp nhất Trước tiên, bạn cần tin vào chính mình, tin rằng mình xứng đáng với một kiếp người Chẳng cần phải là người xuất chúng, bạn mới có thể hài lòng về bản thân, chỉ cần bạn tử tế và biết quan tâm đến người khác là đủ. Bởi vì, nếu bạn không có khả năng tin vào những giá trị của chính mình, thì làm sao bạn có thể đấu tranh cho những điều mà bạn tin là đúng, là công bằng. Và vì thế, bạn cũng sẽ khó có thể đương đầu với định kiến của xã hội về người có tuổi. Bạn có biết không, suốt cả mấy chục năm, tôi cứ trăn trở mãi về việc tin vào chính mình, Liệu tôi có làm cho cuộc sống của mình và những người thân tốt hơn được không? Hay là tôi chỉ làm mọi thứ rối tung lên khi bày tỏ những cảm xúc của mình? Tôi đã sống mà quên đi bản thân. Bởi tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn hơn. Thế rồi, bước vào tuổi 50, tôi đã mạnh dạng nói lên những ý nghĩa thật sự của mình với những người thân thiết. Một cảm giác tuyệt vời xâm chiếm tâm hồn tôi. Thật hạnh phúc khi nói ra được những gì mình thật sự cảm thấy không tốt cho mình để cùng với người thân tìm giải pháp thích hợp hơn. Điều đó làm tôi thêm tự tin vì cuối cùng tôi đã biết cách làm cho chính mình và những người chung quanh thật sự hạnh phúc. Nhưng rồi chẳng lâu sau đó tôi lại thấy mình chẳng mấy tự tin mà nguồn cơn là do bề ngoài của tôi. Trước đó tôi đã có một vài nếp nhăn trên mặt rồi nhưng tôi không để ý đến chúng lắm. Vào tuổi 50 thì không chỉ là những nếp nhăn mà da tay da cổ cũng thi nhau chụm lại làm cho tôi mất ăn mất ngủ vì lo lắng rằng mình chẳng còn hấp dẫn nữa. Thế rồi tình cờ gặp gỡ hai người không quen biết, tôi chợt hiểu ra rằng tôi vẫn còn mặn mòi hấp dẫn bởi nụ cười chân thành, sự cởi mở quan tâm của tôi đối với mọi người. Bạn thử nghĩ xem, hai cô cậu đó chỉ đáng tuổi con tôi thôi, đã tỏ ra rất thiệt tình khi khen rằng tôi đẹp. Dĩ nhiên là họ không khen vẻ bên ngoài, mà lại khen nụ cười với sự tiếp đón nồng nhiệt của tôi. Chính những người trẻ tuổi đó đã giúp tôi lấy lại tự tin, và thêm một lần nữa nhận định... Không phải chỉ có tuổi trẻ mới là đẹp nhất, thật sự hữu ích cho tôi. Nếu không, tôi đã lại đánh mất niềm tin vào chính mình. Tin vào bản thân nghĩa là tin vào điều tốt đẹp bên trong tâm hồn bạn, tin vào nhiệt tình và sự ân cần của bạn, chứ không phải vào hình thức bên ngoài là bạn có còn thon thả, gợi cảm nữa hay không. Nếu bạn giữ được một lòng tin bền vững về những giá trị của chính mình, thì dù có thế nào đi nữa, bạn cũng có thể vượt qua các biến động của những cảm xúc nội tâm, Bởi vì bạn biết rằng mình thực sự là người thú vị. Qua tuổi trung niên, chúng ta thường nghĩ rằng mọi cánh cửa cơ hội tình yêu hầu như đóng sập lại trước mặt chúng ta, rằng chỉ có những người trẻ tuổi mới có cơ hội thành công trong tình yêu và công việc. Thực ra thì lớp trẻ cũng có điều băn khoăn lo lắng trăn trở về tương lai của mình, như là liệu mình đã đi đúng hướng chưa, liệu mình có thành công không, có tìm được người bạn đời như ý không, có con cái nhà cửa không. Nhưng khi bạn đã nhiều tuổi, những vấn đề đó dường như chẳng còn quan trọng nữa. Nếu chịu khó lắng lại lòng mình, bạn sẽ ngộ ra rằng bạn hoàn toàn có thể sẽ sống lâu hơn, rằng cuộc đời chẳng bao giờ là hoàn hảo hay chẳng có cái gọi là hạnh phúc miên viễn với bất kỳ ai, và bạn vẫn có thể tận hưởng cuộc sống dù bạn bao nhiêu tuổi đi nữa. Và hơn thế nữa, bạn vẫn có cơ hội tạo dựng được công việc thích hợp, những mối quan hệ tốt đẹp và niềm vui cuộc sống. Hãy dành chút thời giờ cho vài trách nghiệm nhỏ xem bạn có tự tin hay không. Bạn có tin vào bản thân không? Bạn có tự tin vào con người hiện tại của bạn không? Hãy suy nghĩ và viết ra vài ví dụ để minh họa cho quan điểm của bạn. Nhiều người vẫn thường nói, Ồ có chứ, tôi có niềm tin chứ, tôi tin vào chính mình mà. Thế nhưng những gì họ làm lại bộc lộ một sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì họ nói. Bạn có tin rằng mình có thể có những đóng góp đáng kể cho cuộc đời, bất kể bạn bao nhiêu tuổi hay không? Không cứ nhất thiết phải là những cống hiến lớn lao. Những hành động nhỏ của bạn đôi khi cũng có tác động rất lớn trong việc nâng đỡ tinh thần một con người. Chẳng hạn giúp nuôi dưỡng một đứa trẻ mắc phải căn bền hiểm nghèo, ủng hộ vật chất lẫn tinh thần cho vài người bạn đang gặp bất hạnh, hoặc tạo nên không khí gắn bó hòa đồng tại nơi bạn làm việc. Bạn có tin rằng vẻ đẹp tâm hồn có giá trị hơn nhàn sắc bề ngoài? Và cũng là yếu tố quan trọng hàng đầu cho mỗi người không? Bạn có tin rằng, cái nết đánh chết cái đẹp hay không? Ở trên là những câu trách nghiệm cần thiết để xem bạn có thể từ bỏ hẳn ý niệm chỉ có tuổi trẻ là nhất hay không. Giờ thì bạn hãy dành chút thời giờ để xem qua phần thực hành giúp bạn có thể tin vào chính mình. 1. Nếu sau cuộc trách nhiệm trên, kết quả là bạn không đủ tự tin để sống với một tâm hồn trẻ mãi, thì đã đến lúc... Bạn soi lại lòng mình để tìm ra sức mạnh nội tâm. Trước hết, bạn hãy thử một bài tập nhỏ. A. Bạn gọi điện thoại cho 10 người thân và bạn bè, nhờ họ nói cho bạn ghi lại hoặc nhờ họ viết và gửi qua fax hoặc email cho bạn, ít nhất là 10 chữ, miêu tả những đức tính tốt của bạn. B. Mỗi ngày, bạn hãy đọc bản ghi chép này 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Hãy kiên nhẫn nhé bạn, bởi vì những ai không đủ tự tin thường ngại nguồn khi nghe những điều tốt đẹp về bản thân họ hai, Sau khi thực hiện bài tập nhỏ trên, bạn có thể tiếp tục củng cố sự tự tin của mình theo những cách dưới đây. A. Rèn luyện mình theo phương pháp tự kỳ ám thị. Chẳng hạn, hãy luôn dặn lòng rằng mình là một người biết quan tâm đến người khác, biết hy sinh cái riêng vì lợi ích chung. Cả trong suy nghĩ lẫn việc làm, hãy luôn khẳng định về mình như vậy. B. Đọc những quyển sách về rèn luyện nhân cách và tham dự các buổi nói chuyện theo chuyên đề của các nhà tâm lý học. C. Tham dự những câu lạc bộ, giúp bạn nuôi dưỡng tâm hồn, mở ra cho bạn một thế giới quan và nhân sinh quan vị tha phong phú hơn. Nếu cảm thấy mình vẫn chưa có đóng góp gì đáng kể cho xã hội, hãy hỏi bạn bè, người thân, tên bạn đã từng làm được gì cho người khác? Đã đóng góp được gì cho thế giới xung quanh? Biết bao nhiêu việc bạn đã và có thể làm nếu như bạn thật sự muốn sống vị tha, như là đăng ký dạy những người mù chữ, tham gia vào một tổ chức tự thiện, Cấp học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Những hành động tốt đẹp ấy không hề bé nhỏ một chút nào. 3. Nếu bạn vẫn chưa tin tưởng vào giá trị của vẻ đẹp tông hồn, hãy tìm đọc và chiêm ngưỡng một vài hình ảnh của những người có tuổi, có nhân cách lớn, nổi tiếng về tấm lòng vị tha, yêu thương đồng loại, như Chủ tịch Hồ Chí Minh, mẹ Teresa, Chủ tịch fidel Castro. Thử nhìn thẳng vào mắt các vị ấy xem, bạn có nhìn thấy ánh lên một sức mạnh nội tâm, sức mạnh của niềm tin, ý chí và lòng bao dung hay không? Hãy quan sát vẻ thanh thản trên gương mặt họ, nét đẹp nội tâm của họ đã hoàn toàn vượt lên hình thức bên ngoài. Như vậy, nếu thiếu vắng sự tự tin, tuổi tác sẽ là kẻ thù của bạn. Bạn sẽ khổ sở với hình ảnh của mình thay đổi từng ngày dưới tác động của thời gian. Và cho dù bạn có nhờ đến sự trợ giúp của mỹ phẩm cao cấp hay giải phẫu thẩm mỹ, thì nỗi muộn phiền và cảm giác thiếu tự tin sẽ luôn ám ảnh bạn. Thay vì phí thời gian cho những nỗi buồn ấy, bạn hãy chăm sóc người thân, giúp đỡ bạn bè và đóng góp hết mình trong khả năng có thể cho xã hội. Rồi bạn sẽ thấy vẻ đẹp tâm hồn sẽ sáng ngời trong mắt bạn, trong chính con người của bạn và trong từng việc cụ thể bạn làm. Người ta không trở nên tốt hơn hay xấu đi khi tuổi đời chồng chất, mà càng tiến gần đến con người thật của mình hơn. May Lambertin Becker Hãy tin tưởng cuộc đời là đáng sống, lưỡi niềm tin sẽ thắp sáng tim ta. William James Chương 2. Chân thật với chính mình Nếu không nhìn thẳng vào sự thật, thì làm sao thấy được chính mình? Pearl Bailey Rồi đến một ngày, khi từ giả tuổi 40 để bước vào tuổi 50, bạn sẽ cảm thấy khó khăn biết bao để buộc bản thân tin vào sự thật năm tháng đã hằn bao dấu vết không thể xóa nhòa trên thân xác bạn. Bạn tự dối lòng rằng mình xài kem dưỡng da hay vào mỹ viện căng da mặt là vì muốn coi được được một chút ở lứa tuổi 50. Nhưng kỳ thực là bạn muốn mọi người khen bạn trẻ vì bạn chẳng thể nào chấp nhận được sự thật là mình đã chừng đó tuổi rồi. Nếu lỡ có ai đó gọi bạn là ông, bà thì bạn sẽ buồn hết cả ngày và sẽ mừng ra mặt chỉ có ai không tin vào số tuổi thật của bạn. Có bao giờ bạn nhìn mình trong gương mà than thở rằng sao mình bề bộn khó coi đến vậy hay không? Mặc dù thực tế thì đâu đến nổi. Tôi đã từng hành hạ trái tim mình như vậy suốt bao nhiêu năm. Mãi đến tuổi gần 40, tôi mới bắt đầu tin vào giá trị của mình. Và rồi tôi bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ bằng cách áp dụng phương pháp tự kỳ ám thị để củng cố lòng tin vào những phẩm chất tốt đẹp của mình. Tôi muốn nhắc lại đôi lời về phương pháp này, mà tôi chắc chắn là rất hiệu nghiệm với tất cả những ai thiếu tự tin. Mỗi ngày, tôi cứ nhẫm đi nhẫm lại trong đầu rằng tôi luôn rất đẹp vì những giá trị tâm hồn của tôi. Dần dần, nhìn mình trong gương, tôi thấy mặt mình trở nên rất dễ nhìn, với đôi mắt đầy tự tin, nụ cười thật chân thành, bất kể làn da không còn căng mình nữa. Tôi nghiệm ra rằng, để được hạnh phúc trong những năm tháng của tuổi cao niên, cần phải thành thật nhìn nhận chính mình cùng với động cơ của những việc mình đang làm. Tôi có một chị bạn làm huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ vừa sửa sắc đẹp được ít lâu. Trước khi quyết định đến thẩm mỹ viện, chị hỏi thăm ý kiến của những người thân trong gia đình, bạn bè và một số học viên thân thiết. Chị tâm sự với tôi rằng, chỉ cần phải nhờ đến giải phẫu thẩm mỹ để mong cảm thấy tự tin hơn. Chẳng là qua tuổi 40, mí mắt chị ấy có sụp xuống, làm mặt mày chị ấy lúc nào cũng đầy vẻ mệt mỏi. Trong khi là một huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ, chị tự thấy mình phải có bộn phận chịu một tinh thần trẻ trung và dáng vẻ đầy sức sống trước mặt tất cả các học viên, như lâu nay chị vẫn tin như vậy. Nâng mí mắt và căng da xong, chị thấy thích thú và tự tin ra mặt. Chỉ còn hãnh diện khoe là nếu có ai khen chị tươi trẻ thì chị sẽ không ngại nói là phải nhờ tới thẩm mỹ viện mới được như thế. Vậy đó, chị bạn tôi đã rất thành thật với mọi người về nhu cầu phải đi giải phẫu thẩm mỹ để lấy lại lòng tự trọng. Chị ấy không giấu giếm và cũng chẳng tìm cách che đầy động cơ của việc mình làm. Điều cốt lõi ở đây không phải là bạn làm gì để cảm thấy thoải mái tự tin mà là tại sao bạn phải làm điều đó. Cần phải chắc chắn rằng bạn biết rõ tại sao mình hành động như vậy và phải cần trung thực với chính mình. Nhìn nhận sự thật cũng có nghĩa là nhìn lại thời tuổi trẻ bạn đã có những gì, chứ không như những gì mà các phim quảng cáo đang cố lừa cuốn bạn. Tuổi trẻ đâu phải luôn là gợi cảm, quyến rũ, ham vui và vô tư lự. Chúng ta đâu có giàu như mấy cô cậu trong các mẫu quảng cáo để mà chạy theo thời trang đến mức trống cả mặt. Bạn có nhớ thổi đôi mươi của bạn không? Tôi thì rất nhớ. Cứ như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Khi đó, tôi vừa mới lập gia đình, lại mới tìm được một công việc. Tôi đã phải lo phấn đấu để trở thành người vợ hoàn hảo ở nhà và một nhân viên năng động ở công sở. Ở lứa tuổi đó, tôi có tự tin vào khả năng của tôi không? Thưa không, tôi có thấy mình hấp dẫn và thông minh không? Cũng không luôn, tôi có tin rằng công việc mình đang làm là tuyệt vời không? Lại càng không, vẫn biết là mình cố gắng hết sức... Nhưng lúc nào tôi cũng loay hoay lo lắng với những điều tôi chưa làm tốt Mà không thấy được khía cạnh tích cực của mình Thử hỏi, mình mà còn không đánh giá cao những nỗ lực của mình Thì ai sẽ làm điều đó đây? Ở tuổi đôi mươi, hầu hết chúng ta đều nỗ lực để trở thành một ai đó Mà ta cho là đẹp, là hay Nhưng ta lại chẳng đủ tự tin và kinh nghiệm sống Chúng ta cố gắng bằng mọi cách gây ấn tượng với người khác Và cả với chính mình Lúc nào ta cũng lo lắng Không biết sếp của ta, bạn bè, người quen của ta sẽ nghĩ gì và nói gì? Ta cố gắng ăn mặc sao cho hợp gu thời trang của các đồng nghiệp. Ta sợ bị cười là quê mùa, là cổ lỗ. Vậy liệu đó có là hạnh phúc khi sống theo một khuôn mẫu giáo điều của người khác? Đó có phải là nền tảng để ta nhìn nhận bản thân? Câu trả lời chung và đúng đắn nhất là không. Khi ta cứ phải sống theo những điều nên và không nên thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu ta khó chấp nhận tuổi tác. Có lẽ khi ấy, dẫu đã nhiều tuổi, ta cũng không chịu chấp nhận con người thật của mình Bạn thử nhìn vào các mẫu quảng cáo mà xem Có người mẫu nào trong đó ở vào độ tuổi khoảng 35 không? Hầu như là không Tất cả chúng ta bị dội bom bởi sự trẻ trung gợi cảm thành đạt của lớp trẻ Nếu bạn cứ mãi so sánh bản thân với khuôn mẫu lý tưởng này Thì xem như bạn sẽ ôm mối u sầu nặng nề khi bước vào tuổi cao niên Nếu để cho ý niệm, chỉ có tuổi trẻ là đẹp nhất, ám ảnh Bạn sẽ không bao giờ hài lòng với con người hiện tại của bạn, chừng nào còn tin vào điều đó, bạn còn tự lừa dối bản thân. Hãy nói thật với chính mình rằng, bạn không còn trẻ như ngày xưa nữa, ở bạn đã thấp thoáng những nếp nhăn và những sợi tóc bạc, nhưng có điều thay đổi quan trọng nhất, đó là trí tuệ của bạn. Chẳng phải bạn đã trở nên thông minh hơn sao, và tự tin nữa, càng nhiều tuổi, niềm tự tin trong ta càng tăng lên rõ rệt. Tự tin là thứ mà chúng ta không có khi ta ở tuổi đôi mươi, chẳng phải nó rất đáng quý hay sao? Phải nhìn nhận một thực tế rằng, xã hội ngày nay không đánh giá cao tầm quan trọng của người có tuổi lắm. Song kinh nghiệm và sự thông hiệu của người có tuổi thì chắc chắn được đề cao. Cho nên, chúng ta cần phải tự khẳng định mình bằng cách đánh giá cao bản thân vào thời điểm hiện tại. Giờ đây, ở độ tuổi 52, tôi cảm thấy hài lòng về bản thân và cuộc sống hơn bất kỳ lúc nào khác. Thậm chí, khi có chuyện xảy ra không như mong đợi, hoặc khi cảm thấy thất vọng, tôi vẫn sống hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm không tin vào bản thân, sau nhiều năm cứ hy vọng một ngày nào đó mọi thứ sẽ tốt hơn, thì nay tôi đã đạt đến kết quả cuối cùng, đó là hạnh phúc. Và tôi nhận ra rằng, nơi đến chỉ là thứ yếu, cuộc hành trình mới là đáng kể. Bây giờ tôi có thể nhìn nhận những nếp nhăn trên bàn tay, trên mặt và nhiều khiếm khuyết khác trên cơ thể mình một cách nhẹ nhõm, Giá trị thật của tôi không nằm ở đó. Những bài tập nhỏ sau đây sẽ là cơ hội để bạn nhìn lại tên mình đã thành thật với chính mình chưa? Hãy thành thật trả lời những câu hỏi sau đây. Tôi có đang cố cư xử cho trẻ hơn tuổi thật của mình không? Tại sao? Tôi có đang tìm cách gây ấn tượng với người nào không? Tôi có đánh lừa họ không? Tôi có cố làm ra vẻ hợp với họ không? tôi có quá chú ý vào những thứ mình không có hay là vào những việc mà tôi không chuyên hoặc không thể làm tôi có nghĩ là khi còn trẻ mình đã có cuộc sống tốt hơn hay không tại sao tôi có thật sự đánh giá cao sự khôn ngoan của mình không bởi vì nếu bạn không thể thấy được sự khôn ngoan của chính bạn thì sẽ chẳng ai khác thấy được cả nếu kết quả bài tập trên cho thấy bạn chưa thật sự thành thật với chính mình hãy thực hành những cách sau đây nếu bạn thấy mình đang cố cưa sừng làm nhé Hãy tự hỏi, mình đang tìm kiếm gì vậy, mình đang muốn gạt ai vậy, tại sao mình không thể cưới là chính mình? Nếu bạn đang thấy mình cố làm màu, cố tỏ ra hợp gu với ai đó, hay thậm chí đánh lừa người ấy, hãy trò chuyện với họ một cách thành thật, nói cho họ biết thật ra bạn muốn được là chính mình. Nếu đó là người trung thực và biết quan tâm tới người khác, bạn sẽ nói họ muốn bạn là chính bạn, chứ không phải là bản sao của một ai khác. Hoặc bạn không cần phải thú nhận với người ấy, Bạn cứ từ từ thay đổi theo cách bạn muốn và hãy xem phản ứng của họ như thế nào. Nếu bạn cứ mãi tập trung vào những mặt tiêu cực của bản thân, mời bạn đọc sang chương 13 trong quyển sách này. Như vậy, khi bạn thay đổi được ý nghĩa rằng thời kỳ xuân sắc không phải là tất cả của đời người và rằng mỗi giai đoạn trong đời đều đáng quý như nhau, bạn sẽ không gặp phải khó khăn mặc cảm khi bước vào tuổi cao niên nữa. Hãy suy gẫm về những mặt tích cực của bản thân hoặc trao đổi với một nhà tư vấn chuyên viên tâm lý Để giúp bạn biết nhìn nhận những khả năng của mình Cuối cùng, nếu bạn nghĩ được rằng Hiện tại là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong đời mình Nếu bạn biết nói thật với lòng mình về trí tuệ của mình Thì bạn đã có đủ những phẩm chất cần thiết để trẻ mãi rồi đó Mong muốn một tuổi trẻ bất tử Cũng có nghĩa là chặn lại một sự phát triển Edgar Lee Mast. Chương 3 Hãy sống theo nguyên tắc của bạn Cách tốt nhất để bạn dẹp bỏ được ý niệm, chỉ có tuổi trẻ là đẹp nhất, đó là bạn cần hành xử theo những nguyên tắc sống của mình. Hơn ai hết, bạn là người hiểu rõ những nguyên tắc đó là gì, và bạn nên thường xuyên kiểm tra xem hành vi của mình có đi lệch với nguyên tắc sống đó hay không. Chẳng hạn, bạn cho rằng phải luôn giữ gìn vóc dáng gọn gàng, khỏe mạnh, nhưng bạn vẫn cứ ăn uống bất kể giờ chất. Vậy thì, hoặc là việc giữ dáng không nằm trong những chuẩn mực của bạn, Hoặc là hành vi ăn uống bất kể giờ chất của bạn, không khớp với những giá trị quan tâm hàng đầu của bạn. Cho nên, hành vi và nguyên tắc sống của bạn không đi đôi với nhau. Khiến cho lúc này bạn có thể hành động theo nguyên tắc, nhưng lúc khác bạn lại phải vật lộn đấu tranh với nó. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng mà bạn hướng đến vẫn là hành xử cho phù hợp với những nguyên tắc sống của mình trên mọi phương diện. Khi sống theo những nguyên tắc của mình, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng tuổi trẻ không phải là tất cả, càng không phải là bất tử. Rằng khái niệm này chỉ là ảo tưởng được tạo ra bởi quảng cáo nhà mục đích lợi nhuận mà thôi. Một khi nguyên tắc sống của bạn đã được xác định rõ ràng và bạn hành động phù hợp với nguyên tắc đó, thì bạn sẽ thấy tiến trình tuổi tác là một quy luật tự nhiên. Bạn sẽ hiểu điều gì là tốt nhất cho mình và sẽ không dễ bị phỉnh phờ để chạy theo những sản phẩm thời thượng nữa. Khi đã hiểu rõ các nguyên tắc và có thái độ và hành động phù hợp với nó, cuộc đời của bạn sẽ thực sự trở nên có ý nghĩa. Sống có mục đích và đạt được mục tiêu bạn sẽ trở nên trẻ mãi. Nguyên tắc sống cũng như kim chỉ nam cho bạn vậy. Nếu luôn hành động theo những nguyên tắc ấy, cuộc đời bạn sẽ tươi sáng và có định hướng hơn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cũng sẽ dễ dàng lựa chọn được những phương án có lợi nhất. Hãy cứ để trí tuệ và lương tâm làm người dẫn thường cho bạn, bởi vì lương tâm giữ vai trò trọng yếu trong việc quy định nguyên tắc sống của bạn. Khi lương tâm và hành động đi đối với nhau, bạn biết điều bạn đang làm là hoàn toàn đúng đắn. Thông thường thì chúng ta tiếp thu nguyên tắc sống từ cha mẹ, người thân, bạn bè, từ tôn giáo và nền văn hóa, thậm chí từ những người được chúng ta coi là thần tượng. Chúng ta chấp nhận mà không thắc mắc xem nó có phù hợp với mình hay không. Cũng có khi, chúng ta lại lập ra những nguyên tắc hoàn toàn trái ngược với những gì được thừa hưởng từ cha mẹ như một cách phản kháng, nổi loạn. Nhưng nói chung, ít có ai chịu bỏ ra chút thời gian trong đời để ngừng lại và suy nghĩ xem những giá trị nào là thật sự quan trọng với mình trước khi có một sự kiện đau buồn nào đó tác động đến. Những đau buồn mà tôi đề cập đến ở đây thường là sự mất mát, mất việc, mất người thân, mất người yêu, tổn hao sức khỏe. Những lúc mất mát như vậy, ta mới nhìn lại nguyên tắc sống của mình. Đó là lúc ta bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống hiện hữu của ta quý giá biết bao. Và vì vậy, ta mới xác lập lại những nguyên tắc sống của mình để giúp ta thêm hạnh phúc khi được là chính mình, được tận hưởng những ngày mình đang sống. Hồi tôi mới hơn 20 tuổi, hầu như tôi chẳng có mục đích sống nào cả. Tôi chỉ muốn mình là một đứa con hiếu thảo nhất, một người vợ ngoan hiền nhất, một nhân viên mẫn cán nhất và một người bạn tận tụy nhất. Tuy nhiên, tôi không biết làm thế nào để đạt được những cái nhất đó vì chúng không phải là mục đích thật sự mà cũng chẳng phải là nguyên tắc sống của tôi. Tôi sống mà không nghĩ ngợi gì, chỉ cặm cụi làm việc hết mình và hy sinh cho mọi người tất cả những gì tôi có. Mãi đến sau khi ly hôn và rời bỏ nghề dạy học, Một nghề vốn rất yên ổn đối với tôi, tôi mới bắt đầu chiêm nghiệm lại khoảng thời gian đã qua, mới hiểu cái gì gọi là nguyên tắc và mục đích sống. Từ đó, tôi mới lên kế hoạch tạo dựng một cuộc sống cho chính mình. Mỗi chúng ta đều có nguyên tắc sống cho riêng mình, vì vậy bạn không cần phải rây rứt khi nguyên tắc sống của bạn có khác với những chuẩn mực mà gia đình, tôn giáo hay xã hội đề ra. Bạn cần phải hạnh phúc vì được là chính mình, được toàn quyền quyết định mình nên làm gì, tiêu xài thời gian và tiền bạc ra sao. Nếu ai đó tỏ vẻ không chấp nhận bạn vì bạn sống theo chuẩn mực của riêng mình, chứ không phải của họ, thì bạn cứ mặc kệ, cứ làm những gì mà bạn cho là đúng. Bạn vẫn có thể giữ quan hệ với những người không cùng nguyên tắc sống với bạn, mà chẳng cần phải đi ngược lại với những gì mà bạn cho là tốt nhất. Sống theo những nguyên tắc của riêng mình sẽ giúp bạn có được cảm giác trẻ mãi, rồi sự bình yên và thanh thản sẽ đến một khi bạn biết rằng mình đang làm theo sự chỉ dẫn của trái tim. Nguyên tắc sống thay đổi Nguyên tắc sống của chúng ta thường thay đổi khi chúng ta nhiều tuổi hơn. Ở tuổi 30, chúng ta thường dành nhiều thời gian cho việc kiếm tiền hơn là cho gia đình. Chúng ta dễ bị những chiến dịch quảng cáo mời gọi rằng chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, gợi cảm hơn, sống động hơn nếu mua ngay những sản phẩm nào đó. Mà những nguyên tắc sống của tuổi trẻ thì không phải lúc nào cũng đúng đắn. Thí dụ, một trong những nguyên tắc hàng đầu của lớp trẻ là thích là phải có, thích gì là phải có cho bằng được. Ngành công nghiệp quảng cáo đã đánh vào điểm yếu đó để rủ rê lớp trẻ, hãy mua ngay. Một sản phẩm thời thượng nào đó, cho dù có phải dốc cạn túi hay vay mượn bạn bè. Bạn có thường như vậy không? Hay là bạn cũng sẽ cố chờ đến lúc mua được thứ nào đó tốt hơn, xem như đó là cách để khẳng định mình. Một nguyên tắc khác của tuổi trẻ là cứ muốn có thêm. Nếu bạn cứ mãi coi trọng việc chiếm hữu thêm của cải hơn cả việc chấp nhận và sống với những gì mình đang có. Bạn sẽ rất vất vả khi tuổi ngày một nhiều. Đành rằng thật tuyệt khi ta nỗ lực cho một cuộc sống đầy đủ hơn, tốt hơn. Nhưng nếu bạn không biết hài lòng với những gì bạn đang có, thì bạn đang rơi vào bi kịch của những người không bao giờ thấy tội nguyện với những gì mình đạt được. Những người như thế không bao giờ biết hài lòng với hiện tại, mà dĩ luôn muốn có thêm. Như vậy, nếu cứ mong ước được trẻ hơn, đẹp hơn, thì bạn sẽ khó mà vui với những gì cuộc sống mang lại cho bạn hôm nay, ở lứa tuổi này. Khi đã chấp nhận bản thân, Từ khắc, bạn sẽ đánh giá cao chính mình, bạn sẽ thấy sự mãn nguyện và bình yên gửi trị tâm hồn, và đây chính là những tố chất để trở nên trẻ mãi. Trách nghiệm Sống theo những nguyên tắc riêng Hãy viết nhanh xuống giấy 5 điều mà bạn cho là quan trọng nhất. Đừng suy nghĩ lâu, mà hãy viết ra những điều nảy ra trước tiên trong đầu bạn, sau đó viết thêm 5 điều nữa. Bạn có đang sống theo những nguyên tắc cao nhất của bạn không? Làm cách nào để bạn biết được điều đó? Hãy xem và thực hành ở bên dưới để lấy gợi ý. Bạn có đang sống với những nguyên tắc không phải là của chính mình? Những nguyên tắc đó là của ai? Từ đâu mà bạn có chúng? Bạn có thể làm được những gì để bắt đầu thay đổi đời bạn cho tốt hơn và hợp với những nguyên tắc sống của riêng bạn hơn? Thực hành Nếu không nghĩ ra 5 điều quan trọng nhất đối với mình, bạn thử cách này xem. Hãy viết câu 3 chấm là tốt Rồi điền vào thật nhanh 100 điều bạn tin là tốt. Sau đó Thu hẹp danh sách này bằng câu 3 chấm là quan trọng, rồi bạn ghi ra 25 điều mà bạn thấy là quan trọng nhất trong 100 điều trên. Cuối cùng, bạn chọn lại 5 hoặc 10 điều mà bạn thấy tâm đắc nhất, đó được xem là những nguyên tắc sống của bạn. Bạn hãy nhìn lại phần trả lời của câu hỏi đầu tiên trong phần trách nghiệm để xem bạn có đang sống theo những nguyên tắc của bạn không. Sau đó, bạn mở cuốn sổ ghi chép hàng ngày ra và so sánh. Nếu bạn dành phần lớn thời gian và tiền bạc, Vào những mục mà bạn đã chọn trong 5 hoặc 10 điều tâm đắc ở câu trên, nghĩa là bạn đang sống theo đúng những nguyên tắc của mình. Nếu kết quả ngược lại, thì hoặc bạn phải xem lại những nguyên tắc bạn chọn trong câu trên đã phù hợp chưa, hoặc bạn cần thay đổi việc sử dụng thời gian và tiền bạc sao cho phù hợp với những chuẩn mực của mình. Nếu bạn nhận thấy rằng mình đang sống theo nguyên tắc của người khác, hẳn bạn sẽ cảm thấy lo lắng muốn thay đổi ngay lập tức. Trong trường hợp đó, hãy chia điều mà bạn muốn thay đổi sai thành nhiều bước nhỏ và thực hiện từng bước một. Thí dụ, nếu bạn thấy thói quen ăn mặc quá thời trang, không đồng bộ với chuẩn mực của bạn, hãy viết ra những biện pháp có thể thay đổi nó, rồi liệt kê những bước đi để tìm cách hạn chế bớt tính xa hoa của bạn. Bằng việc làm này, bạn có thể tìm ra cách phù hợp với điều bạn muốn, chứ đừng đột ngột cắt bỏ thói quen đó để rồi cảm thấy chế với, hụt hẳn. Kết luận, bạn sẽ dễ dàng từ bỏ ý niệm, Chỉ có tuổi trẻ là đẹp nhất khi bạn đánh giá cao bản thân mình và sống theo đúng những nguyên tắc của mình. Bởi bạn biết mình đang để cho lương tâm dẫn dắt và bạn đang thật sự được sống theo bản chất của mình. Điều này tạo nên một cảm giác bình yên trong tâm hồn và yên mình nội tại là một phần không thể thiếu của trẻ mãi. Chừng nào những ước mơ không bị thay thế bởi sự nối tiếc thì chừng đó con người ta vẫn còn được trẻ mãi. John R. Know. Chương 4. Chịu trách nhiệm với cuộc đời của bạn Nếu muốn được trẻ mãi, trước tiên bạn phải biết chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Nghĩa là, khi hoàn cảnh không như ý, bạn cần xem xét trách nhiệm của mình liên quan đến những người chung quanh. Nếu bạn có xu hướng đổ hết trách nhiệm cho người khác, còn mình thì là một nạn nhân tội nghiệp, thì đây sẽ là thử thách cho bạn. Hãy xem xét lại vai trò của bạn trong việc này một cách chân thật và công bằng. Còn nếu bạn có xu hướng gánh hết lấy trách nhiệm và luôn đổ tội cho mình, thì bây giờ, nhiệm vụ của bạn là phải xem xét đến những yếu tố góp phần tạo nên tình huống, chứ không cần phải chồng chất hết mọi tội lỗi lên vai mình. Hồi đó, tôi bước vào đời như một kẻ luôn đổ tội cho bản thân. Khi sự việc xảy ra, lẽ ra tôi đã là người ngoài cuộc vô tội, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn tin rằng tôi có lỗi. Thứ bằng một chút về việc sống chung với tội lỗi, nỗi buồn và đau khổ xem, nó hoàn toàn tức hết mọi sức mạnh của ta. Hèn gì, tôi chẳng bao giờ đánh giá cao chính mình. Ai mà đánh giá cao mình được khi bản thân họ luôn là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối trên đời. Dần dần, tôi hiểu ra rằng không phải mọi tình huống xấu đều do lỗi của tôi. Tôi nhận thấy mỗi tình huống đều có ít nhất là hai mặt, đó là chưa nói tới nhiều yếu tố khác góp phần vào. Sự nhận biết này giúp tôi chấm dứt việc tự dày vò bản thân và chọn cách phản hồi theo hướng xem xét trách nhiệm của các bên có liên quan. Nói rõ ràng hơn là tôi đã biết chịu trách nhiệm theo một cách khác. Ở đây, có hai phần về vấn đề chịu trách nhiệm để bạn suy nghĩ. Phần thứ nhất là một định nghĩa điển hình, đó là tự hỏi bản thân mình xem, vai trò của tôi ở đây là gì, tôi đã lựa chọn và quyết định những gì để bây giờ lại có mặt ở đây. Nói một cách khác, bạn đừng đổ lỗi cho ai hoặc cho điều gì về một sự đã rồi. Tất nhiên, có những tác động và những thay đổi mà không ai trong chúng ta có thể kiểm soát được nhưng đổ hết trách nhiệm lên vai người khác thì coi như bạn chưa kiểm soát được cuộc đời mình. Khi cảm thấy mất tự chủ, tâm trạng bạn mất vui trước cuộc sống vì bạn luôn cảm thấy rằng mình nằm trong tay kẻ khác, và khi bắt đầu hành xử như thế, bạn có nhiều sự lựa chọn, và bạn có đấy, thì bạn mới cảm thấy rằng mình kiểm soát được hoàn cảnh nhiều hơn. Khi rắc rối xảy ra, bạn có thể thấy mình đóng vai trò nào trong hệ quả đó. Nếu muốn sống trong tâm trạng trẻ mãi, bạn có thể hỏi bản thân, Có việc này, tôi học được điều gì? Khi bạn làm được như vậy và học được kinh nghiệm từ mọi tình huống, cho dù kết quả như thế nào đi nữa, thì bạn sẽ tiếp tục trưởng thành và thay đổi cuộc đời của mình tốt hơn. Đây là một khía cạnh quan trọng để được trẻ mãi, học từ mọi thứ quanh ta để có được một cuộc sống phong phú hơn. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng không hề dễ thực hành, bởi nó đòi hỏi bạn nỗ lực thật nhiều để luyện suy nghĩ của mình theo hướng tích cực đó cho đến khi trở thành thói quen của bạn. Dù sao thì nỗ lực của bạn cũng xứng đáng vì thành quả bạn đạt được đó là lòng biết ơn và sự thanh thản trong tâm hồn. Phần thứ hai của việc chịu trách nhiệm là khả năng đáp ứng. Đó là khi bạn chọn cách đáp ứng với mọi tình huống theo ý của bạn, rằng việc đáp ứng theo cách hỗ trợ của bạn và tôn trọng những người có liên quan bạn đang chịu trách nhiệm rồi đó. Đáp ứng và phản ứng là hai việc rất khác nhau. Phản ứng là một hành vi tự động, vô thức. Khi vừa nghe một điều gì đó bất ý, thoạt nhiên là cảm thấy tức giận. Đó là phản ứng. Nhưng việc chúng ta làm gì với phản ứng đó lại là một sự đáp ứng. Bởi vậy, sự đáp ứng của chúng ta chính là quyết định có ý thức. Nói cách khác, chúng ta không thể kiểm soát được phản ứng ban đầu, tức tình cảm, nhưng có thể kiểm soát được phản ứng tiếp theo, tức hành động. Khi sự việc hóa ra không như dự kiến ban đầu, liệu bạn có thể đáp ứng một cách hòa nhã không? Thoạt đầu, có thể bạn phản ứng mạnh mẽ. Nhưng rồi sau đó, liệu bạn có thể tự khẳng định bằng cách bình tĩnh giải thích những ý nghĩa, cảm xúc của bạn đi kèm với hành vi có cân nhắc được không? Tôn trọng cảm xúc, chứ không phải chối bỏ nó mới là điều quan trọng. Nhưng tôn trọng người khác cũng là điều quan trọng không kém. Sau đây là vài trách nhiệm nhỏ để xem bạn có chịu trách nhiệm với chính mình hay không. Khi bạn gặp sự việc rắc rối, cách đáp ứng điển hình của bạn là gì? Bạn có thường biến mình thành nạn nhân bằng cách đổ hết trách nhiệm cho người khác hoặc cho sự việc khác không? Hay bạn luôn thấy mình là thủ phạm, ngay cả khi chỉ có những người khác dính lý vào, để rồi bạn trở thành nạn nhân của chính mình? Dù cách đáp ứng điển hình của bạn là gì đi nữa, hãy nhớ rằng trách nhiệm phải được chia sẻ. Hãy nhìn lại một sự kiện xảy ra gần đây nhất mà kết quả không như dự kiến. Bạn có rút ra được bài học nào từ kết quả đó không? Bạn có thể nhớ lại quyết định nào và sự lựa chọn nào đưa bạn tới khoảnh khắc đó không? Mỗi tình huống đều có cái đáng cho bạn học. Học hỏi và lớn lên trong cách nghĩ, cách làm là biểu hiện của trẻ mãi. Bây giờ, mời bạn làm tiếp vài bài tập nhỏ dưới đây. Nếu cách đếp ứng điển hình của bạn là đổ lỗi cho người khác, thì khi có sự cố xảy ra lần nữa, hãy tự hỏi mình. Trách nhiệm của tôi ở đây là gì vậy? Tôi đã quyết định những gì mà lại có mặt tại nơi này, đúng lúc này vậy? Nếu cách đáp ứng điển hình của bạn là gánh hết mọi trách nhiệm, hãy tự hỏi câu này. Còn ai khác hay cái gì khác liên quan vào đây không? Vai trò của họ hay của nó là gì vậy? Nếu bạn gặp khó khăn trong việc rút ra bài học kinh nghiệm hay cách để trưởng thành hơn từ những sai lầm nào đó, hãy viết câu hỏi này lên hai tấm bìa nhỏ. Tôi có thể rút ra được bài học kinh nghiệm gì? Sau đó, hãy đặt một tấm lên bàn làm việc và dán một tấm trên cánh cửa tủ lạnh. Hãy cân nhắc câu hỏi đó bất cứ khi nào bạn cần đến. Tóm lại, để được trẻ mãi, bạn hãy đáp ứng mọi hoàn cảnh khó khăn bằng cách nhìn nhận những cảm xúc của mình và chia sẻ trách nhiệm với những người khác. Hãy rèn luyện khả năng đáp ứng của bạn và chọn một cách đáp ứng nào đó để thể hiện sự tôn đậm chính bạn và người khác. Hãy chăm chút từng khoảnh khắc của cuộc đời vì thời gian như bóng câu qua khe cửa và cuộc đời chỉ là một mùa hè ngắn ngủi Samuel Jackson Chương 5. Tự khẳng định Muốn dẹp bỏ được ý niệm, chỉ có tuổi trẻ là đẹp nhất, bạn cần biết khẳng định mình. Đó là bạn phải có đủ khả năng vượt lên trên các làn sóng định kiến của giới truyền thông, xã hội và ngay cả của gia đình bạn bè để giữ vững quan điểm rằng tuổi trung niên vẫn rất đẹp và tràn trề sức sống. Trước hết, hãy tự khẳng định bằng cách tin rằng càng nhiều tuổi hơn, người ta càng trở nên cần con người thật của mình hơn. Càng chính chắn hơn Khi bạn sống thật với bản chất của mình Bạn sẽ thấy thoải mái tự do Vì chỉ ít mình được sống theo cách mình muốn Và khi bạn bắt đầu tin Nét đẹp tâm hồn quan trọng hơn nét đẹp ngoại hình niềm tin của bạn tự động gia tăng Vì bạn biết rõ Giá trị bản thân được đánh giá cao hơn Mớ quần áo bên ngoài Bằng cách giả dối để cố lấy lòng người khác Tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng hơn Là trung thực mà làm tổn thương họ Jasmine West Kế tiếp Bạn có thể tự khẳng định bằng cách lên tiếng bảo vệ cho những điều mà bạn tin là đúng đắn, chân thật và cần thiết cho chính bạn. Thí dụ nhé, nếu một bác sĩ nói bạn cần phải mổ thận vì sỏi hơi lớn, không tán bằng tia laser được, trong khi bạn tin rằng trị theo phương pháp của đông y mà không cần phẫu thuật sẽ là phương án tốt nhất cho bạn, thì bạn cần phải quyết đoán. Bằng cách nào, trong trường hợp này, bạn hãy hỏi ý kiến của một vài đông y sĩ. Bằng việc khẳng định mình thật sự muốn gì, bạn sẽ kiểm soát được cuộc đời mình bạn sẽ nhận thấy rằng chính mình là người chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình và vì vậy tâm hồn bạn sẽ thanh thản hơn. Sau cùng, bạn phải tự khẳng định bằng cách thay đổi những gì mà bạn thấy cần thiết cho cuộc đời của bạn. chẳng hạn như từ tuổi trung niên trở đi, bạn cần phải ăn những thức ăn giàu chất sơ và bổ dưỡng, uống thuốc bổ, tập thể dục. nếu bạn không biết thương tấm thân của bạn và không biết chăm sóc nó một cách tử tế, thì làm sao bạn có thể khỏe mạnh khi bước vào tuổi cao niên? quan hệ với người khác Trong cuộc sống hàng ngày, có những lúc bạn cần có thái độ thụ động và cũng có khi cần thái độ tấn công. Nhưng thường thì chúng ta lại hay rơi vào một trong hai thái cực trên, trong khi giải pháp trung hòa với thái độ quyết đoán mới là sự lựa chọn tốt nhất. Thỉnh thoảng, bạn nên để người khác làm theo cách riêng của họ, nhưng trước hết, bạn cần quả quyết rằng điều bạn tin là tốt nhất. Đôi khi... Bạn nên nắm quyền chủ động nếu biết chắc rằng cần phải làm gì, mặc dù bạn cũng lắng nghe xem ý kiến của người khác về việc ấy như thế nào. Quyết đoán là khi bạn lèo lái làm một việc gì theo ý bạn một cách khéo léo, vừa không làm cho người khác cảm thấy bị đàn áp, vừa không khiến bạn thấy tấm tức vì phải chịu thua. Nếu bạn thường do dự và hay chiều theo ý người khác, lý do có thể là vì bạn sợ làm người khác tự ái hoặc bạn sợ bị người ta hát hủi. Có thể là do bạn được dạy dỗ rằng thái độ thụ động là đúng đắn nhất và là cách hay nhất, hoặc bạn không muốn đối phó với cơn giận dữ của người khác. Nhưng cho dù là vì lý do gì đi nữa, nếu không có tính quyết đoán, bạn đang từ bỏ một phần giá trị của chính mình. Nói một cách ví von là, cứ mỗi một lần bạn không chỉ nói ra điều mình cần hoặc muốn là bạn đã chết trong lòng một ít rồi. Khi bạn là người thụ động, bạn sẽ thường xuyên bị ám ảnh về sự yếu kém, thiếu cả quyết của mình, Và trong sâu thẳm của tâm hồn, bạn thấy oán giận chính bản thân mình. Và rồi, bạn sẽ tự tách mình ra xa những người mà vì họ bạn đã nín nhịn đủ điều. Khi bạn thụ động, một trong ba điều này thường xảy ra. Một, bằng những cách vô thức nào đó, bạn sẽ thực hiện điều bạn hàng mong muốn. Hai, nếu bạn cứ mãi kìm nén sự oán giận, nó sẽ cứ dây dứt trong lòng bạn và không chống thì chày, nó sẽ bùng lên như một ngọn núi lửa vào một lúc bất lợi nhất. Ba, nỗi oán hận hoặc đau khổ có thể áp đảo bạn, bào mòn bạn từng ngày và sau cùng là làm bạn sinh bệnh. Đáng buồn thay, tôi đã lớn lên theo mỗi người như vậy, luôn luôn thụ động, luôn đặt nhu cầu của người khác lên trước mà quên mất bản thân mình để làm hài lòng họ. Tôi sợ làm người khác tự ái, sợ cơn giận dữ của họ và tôi cũng sợ mình không đủ khôn ngoan để tin rằng điều mình nghĩ là đúng đắn nhất. Tôi kìm giữ mọi suy nghĩ trong lòng, Và cuối cùng, chúng biến thành một chứng bệnh bệnh suyển. Vào lúc đó, những cơn suyển là cách duy nhất để tôi có thể biểu lộ những cảm xúc thật của mình, sự thất vọng, sợ hãi và chận dữ. Nếu bạn là người thụ động, hãy học cách lấy hết can đảm để phát biểu. Đó sẽ là một bước tiến trong việc phấn đấu để tin vào chính mình. Trong quá khứ, nếu bạn là người hay tấn công, thì tính quyết đoán cũng sẽ là một kiểu thách thức đối với bạn, nhưng theo một cách khác. Sở dĩ bạn tỏ ra mạnh mẽ như vậy là vì bạn từng đàn áp bản thân, từng quen có cảm giác mình phải kiểm soát mọi việc, hoặc bạn bắt chước mẫu người của cha mẹ bạn hay một thần tượng nào đó. Cũng có thể bạn trở nên hung hăng vì bạn coi đó như một sự chống đối lại những người thụ động quanh mình, hoặc khoái trá ngồi nhìn họ từ bỏ nhu cầu và ước muốn của họ vì bạn. Dù vì lý do nào để chăng nữa, bạn cũng cần phải quan tâm đến nhu cầu của người khác và học cách dung hòa những đáp ứng hung hăng của bạn. Hãy tìm cách dàn xếp theo kiểu thỏa hiệp, thay vì đàn áp theo kiểu của bạn để dành cho được điều bạn muốn. Nếu bạn cứ mãi hung hăng như vậy, kết quả là bạn chỉ làm cho những người xung quanh rời xa bạn, mà họ là những ai? Đó là những người mà bạn rất quan tâm, là những người làm việc chung với bạn, những người mà biết đâu sau này để là rất quan trọng đối với bạn. Thoạt đầu, bạn cảm thấy thật thích thú vì được làm theo cách của mình và bạn cho rằng mình lúc nào cũng đúng. Nhưng cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng người ta làm theo bạn chẳng phải vì sự khôn ngoan của bạn, mà chỉ vì họ sợ bạn bị tổn thương, sợ bạn giận. Đời bạn sẽ cô đơn biết bao khi bạn phải dành lấy mọi thứ theo cách của mình, khi bạn không thể cộng tác với những người khác, khi bạn không thể lắng nghe điều người khác đang nói, mà không cần giữ thế thượng phong. Dù bạn có xu hướng thụ động hay mạnh mẽ, việc tự khẳng định mình một cách thẳng thắn, bình tĩnh và tự tin sẽ là chìa khóa thành công cho bạn. Trắc nghiệm về tự khẳng định Hãy nhớ lại, khi bạn và một ai đó mong muốn về hai điều khác nhau, làm cách nào để bạn giải quyết việc này? Bạn có nói rõ ra điều mình muốn không? Hay bạn chỉ tự nhủ thầm những câu đại loại như Ồ, oh, đằng nào thì mình cũng chẳng đạt được điều mình muốn đâu. Thôi thì tốt hơn là im lặng và cứ để anh ấy hoặc cô ấy làm cái điều mà họ muốn. Hay bạn cứ khăng khăng cho rằng cách của bạn là đúng và mọi việc cần thực hiện theo như vậy, Không cần phải bàn cãi thêm nữa. Hãy nghĩ ra thêm vài ví dụ khác nữa. Mỗi người trong chúng ta đều có thể thay đổi cách sống của mình nếu chúng ta thật tâm muốn làm điều đó. Bạn hãy nhìn lại những chuyện đã từng xảy ra để xác định xem bình thường bạn là mẫu người như thế nào. Khi gia đình, bạn bè, tổ chức tôn giáo hay nền văn hóa của bạn có những quy định hoặc những thủ tục hoàn toàn không phù hợp với cách sống của bạn, bạn sẽ làm gì? Liệu bạn sẽ tự khẳng định mình bằng cách chống lại họ? Hay bạn chỉ tuân theo những quy định đó khi có mặt nhiều người, còn khi chỉ có một mình thì bạn làm theo ý bạn? Hay bạn suy nghĩ và làm những điều mà bạn tin là tốt nhất mà không cần phải áp đặt cách của bạn lên người khác? Hãy nghĩ xem bạn có tính quyết đoán hay không trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Bạn có đủ sức mạnh của ý chí và tính quyết đoán để thay đổi thói quen cũ, giúp bạn bước vào tuổi cao niên một cách mỹ mãn không? Nói cách khác, Bạn có thể tự khẳng định bằng cách tạo nên những thay đổi tích cực trong cách sống của bạn không? Thực hành Nếu bạn vốn không có tính quyết đoán mà cũng chưa học cách để trở nên quyết đoán, bạn nên bắt đầu tập từ bây giờ. Ngoài nhà sách, hiện có rất nhiều cuộn sách chỉ dẫn cách để trở thành một người quyết đoán. Tuy nhiên, ở bước ban đầu, tôi cũng muốn góp và ý kiến dành cho cả người thụ động lẫn người mạnh mẽ. Nếu bạn là người thụ động, trước khi nói Vâng, đồng ý. Được rồi, không sao đâu. Bạn hãy dừng lại và hít vào thật sâu rồi nói tiếp. Để tôi suy nghĩ lại cái đã. Chính cái thời điểm ngừng một chút để hít vào đó cho bạn đủ thời gian để nói không, hoặc bất cứ câu gì mà bạn cần nói. Hãy tập cách nghĩ rằng bạn cũng có giá trị như những người khác và bạn cũng xứng đáng có được điều bạn muốn. Nếu bạn là người mạnh mẽ, bạn cũng nên ngừng lại một chút để hít vào thật sâu. Hãy nhẩm đếm đến 10. Khoảnh khắc đó là để cho bạn thấy rằng không phải chỉ có quan điểm của bạn là thiết thực. Ngay lúc này đây, bạn hãy thử ứng mình vào vị trí của người khác để nhìn nhận sự việc từ góc độ của họ. Và hãy nghĩ xem bạn và người ấy sẽ đạt được lợi ích ra sao nếu kết quả khác với những gì bạn hằng mong đợi. Kế tiếp, hãy nêu lên ý muốn của bạn một cách bình tĩnh và chân thành lắng nghe ý muốn của họ. Và nếu có thể, hãy cố tìm ra một cách dung hòa cho cả đôi bên. Kết luận Để gạt bỏ ý niệm, chỉ có tuổi trẻ là đẹp nhất. Bạn cần có tính quyết đoán để đối đầu với làn sóng định kiến của xã hội, hiện đang cho rằng cuộc đời chỉ đẹp khi người ta trẻ. Tính quyết đoán mà tôi đề cập ở đây còn có ý nghĩa là tin vào giá trị của bản thân. Hãy tin rằng, thời gian đẹp nhất của cuộc đời bạn chính là ngay lúc này. Mà cho dù hiện giờ không phải là lúc tốt đẹp nhất, thì ít ra bạn cũng hãy khi nhận những khía cạnh tốt đẹp và tích cực của cuộc sống và đừng quan trọng hóa tuổi tác cùng với tình trạng sức khỏe của bạn. Bước vào tuổi trung niên, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi có thể khẳng định những gì mình muốn một cách đơn giản, bình tĩnh và ôn hòa. Khi có thể tự khẳng định, bạn sẽ thấy tự tin và hài lòng với cuộc sống của mình. Và để bắt đầu điều đó, bạn phải biết rõ về con người của bạn. Cách hiệu quả nhất để trẻ mãi là luôn giữ cho mình ngay thẳng và chính trực. Bác sĩ Frank Grant